Các bạn đang đón nghe tiểu thuyết tại trang web thế giới audio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắc tì bà Dịch giả Cẩm ninh Công ty phát hành Quảng văn Nhà xuất bản Văn học Ngày xuất bản 21 tháng 3 năm 2012 Người đọc Xu Giới thiệu về nội dung, 10 năm trước họ là đôi bạn học cùng lớp, 10 năm sau họ là cặp vợ chồng ly dị cùng một mái nhà. Từ bạn học đến tình nhân, từ vợ chồng đến ly dị, về Phổ Hoa và Thi Vĩnh Đạo trải qua 10 năm sóng gió để trưởng thành. hai năm ly hôn, hai người giấu không nói cho bạn bè, người thân biết. Cho đến khi Thi Vĩnh Đạo bất ngờ tái hôn với cô bạn cùng lớp cấp 3, cuộc sống yên bình của Diệp Phổ Hoa bị khuấy đảo. Trong cơn sóc, Diệp Phổ Hoa không ngừng quay về Hồi ức để tìm ra nguyên nhân thất bại trong cuộc hôn nhân này, hy vọng sớm thoát khỏi gông xiền, bước chân ra khỏi vực thẳm. Đối diện với người đã từng thầm yêu, kỹ an vĩnh, với người bạn học cũ cùng lập nghiệp ở nơi đất khách, ngu thế nam, thậm chí là anh trai của chồng cũ Thi Vĩnh Bác, Diệp Phổ Hoa mới nhận thấy không dễ gì tìm lại được hạnh phúc đã mất. Tuy nhiên, cuộc sống còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón cô phía trước. trái tim vẫn hướng về nhau nhân tấm gương đã vỡ liệu có thể lành hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhân khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa hết độ rồi hoa mong đợi ai hoa trách nước ai Thật ra, hoa chỉ cần một người trời bên an ủi. Một đời ngồi phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi. Một đời ngồi phải rơi bao nhiêu lạ, thì trái tim mới thôi tan vỏ. Khé mắt em xanh sao tiêu tụi. Nhưng không một ai thấu hiểu Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ Cứ như hoa rơi khắp cả một trời Gió bắt hỏi qua màn đêm lạnh giá Nhưng không một ai kề bên an ủi Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ Nhưng rồi bao nhiêu nỗi tương tư lại hóa bụi trần 请不吝点赞 Mở đầu Tái hôn Khi chuông điện thoại reo Phổ Hoa đang ở trong văn phòng Ngồi trước máy vi tính Xem bản thảo chuyển phát nhanh vừa nhận được Alo Là mình đây Giọng nói của cô bạn thân nhất chút Quyên Quyên vang lên bên kia của điện thoại Ừ Sao lại là cậu Có chuyện gì à Phổ Hoa khoanh tròn những chữ sai trên bản thảo Cô hơi thiếu tập trung Đương nhiên Sao thế Cậu biết không Giọng Quyên Quyên kéo dài Thi Vĩnh Đạo kết hôn hôm qua rồi Trong điện thoại có tập âm Phổ Hoa nghe không rõ Đặt bạn Thảo trong tay xuống Nắm chặt ông nghe Cậu nói ai Còn ai nữa Vĩnh Đạo Thi Vĩnh Đạo Nghe rõ cái tên đó Đầu Phổ Hoa ông cả lên Dường như bàn làm việc trước mắt đang lắc lư Cô cố gắng hết sức để trấn tĩnh, Tay chống lên trán Không muốn thu hút sự chú ý của đồng nghiệp Thi Vĩnh Đạo Thi Vĩnh Đạo nguyên quyên nói gì sau đó cô cũng không chú ý toàn bộ suy nghĩ chỉ tập trung trên cái tên này bên tai còn lại tím đạp âm chói chang không ngừng khuếch đại trong điện thoại alo phổ hoa cậu có nghe mình nói không đây hôm qua mời khách ở nhà hàng đại đồng có rất nhiều người đi có cả kỹ an vĩnh Viễn trình phổ hoa nghe câu này mà thấy như nó đang rơi vào thinh không ngón tay cố gắng nắm chặt ống nghe móng tay cắm sâu vào thịt cậu nói gì đi chứ phổ hoa nói gì cô hỏi một câu mơ hồ giọng nhỏ tới nỗi quyên quyên gần như không nghe được cậu nguyên quyên nặng nề thở dài trong điện thoại bỗng nghe ra xa tay phổ hoa thời thận hồi lâu vẫn có thể nghe thấy bên trong có người đang gọi tên mình phổ hoa phổ hoa giọng nói dường như từ nơi khác vọng tới từ tiếng vang lên rõ hơn phổ hoa nắm muốn nghe tâm tôi có chút hỗn loạn Nghiền ngẫm việc Quyên Quyên đang nói Về Phổ Hoa Này về Phổ Hoa Biên tập lưu ý ngồi đối diện Rồi gõ lên bàn máy vi tính Hả Phổ Hoa giật mình suýt chút nữa Là làm rơi ống nghe xuống bàn <cười> Này sếp đang gọi cô đấy Bản thảo của cô Lưu ý nói xong liền chỉ chỉ phòng biên tập Tổng biên tập ngồi trên ghế xoay Tay cầm túi giấy màu da bò Gương mặt lộ rõ vẻ không vui Phổ hoa cuốn cuồng Không biết là nên cấp máy hay không Đành đặt điện thoại xuống bàn Cũng quên không nói với Quyên Quyên một lời Cô chạy vào nhận nhiệm vụ Không tránh khỏi lại bị tổng biên tập nhắc nhở vài câu Ông chồng tài liệu ra đi Thì mấy người phòng biên tập đều đã đi ăn cả rồi Cô thấy trên bàn vẫn còn một nửa tập bản thảo Đặt tài liệu lên giá sách Phổ hoa cầm óng nghe trên bàn Quyên Quyên đã không còn ở đó nữa Đầu bên kia chỉ còn tiếng tút tút tút cô vẫn giữ óng nghe một lúc chắc chắn không có người mở cúp máy ngồi xuống cô chậm rãi lấy dao rộng giấy ra phun bì có thể do trời quá nóng vài động tác đơn giản mà mồ hôi nhễ nhại tay chuột một cái lưỡi dao đã xẹt lên ngón tay một đường cô phải vẽ tay vết xước vẫn chảy máu động hành một giọt mấy tuần trước cô cũng cắt ngón tay mấy tuần trước cô cũng đã cắt vào ngón tay này khi làm cơm ở nhà bố mình hôm đó vĩnh đạo cũng ở đấy nếu phủ hoa nhớ không lầm Anh ấy đã tìm miếng oro tự mình dẫn lên ngón tay bị thương của cô